chiều rộng của chiếc lưới có thể úp trọn căn nhà, cho nên chỉ cần con mồi lọt được vào phòng, bất thế nào cũng vô phương thoát thân. Tiểu Thuy vừa nhỏng người khỏi mặt đất, toàn thân chàng đã bị mạng lưới cuốn chặt. Tràng vung nhanh mũi kiếm để dọc đứt dây lưới, để cấp đường thoát thân, nhưng sợi lưới đã được cẩn thận đánh bằng chín tao tơ nhện, ngấm kỹ trong chất dỏng trong. Đừng kiếm, chàng dù có nhanh cũng chỉ cắt được một hai sợi. Người chàng vẫn hoàn toàn bị bó chặt trong mạng lưới.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 Tâm giám Sư Huỳnh Hắn nói Hắn là Mai Hòa Đạo Sư Huỳnh có tin được không Tâm dám lắc đầu nhét môi Làm sao tin được Tiểu Phi cười rằng <cười> Ngươi làm sao biết ta không phải là Mai Hòa Đạo Ngươi lấy gì để chứng minh lời nói của mình Bá Hiểu Sinh cười nửa mấy Ồ Điều đó thật là khó mà chứng minh Và lão hên nghiêng đầu qua phía Tâm dám tầm dám Sư Huỳnh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 Tại hạ không khi nào chỉ uống rượu bên cạnh ông ta cả Tâm thủ thở dài nặng nề Thần sắc càng được nhiều bi thống Không hiểu vì kẻ đã chết Hay bởi vì riêng mình Lý Cẩm Hoan nhìn dững bòng hồng hồn phách Của chất rượu trong ly Và cũng vụt thở dài buồn bã Thú thật rằng Tại Hà cũng không ngờ Lần này Lại chính do đại sư cứu tôi Tâm thủ lạnh nhạt Ta không hề cứu các hạ đâu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 Theo cái cuộc đời ngoài trần thế của Bật Tăng rồi. Các hạ còn nhắc lại làm chi nữa. Lý Tập Hoan khẽ khẽ gật vù. Phải lắm. Đã vào cửa Phật như cách biệt qua hai cuộc đời. Nhưng từ trước thế này Tại hạ chẳng hề nửa lời oán trách tôn giá. Bởi lẽ khi đó tôn giá ở ngôi ngựa sử. Tất nhiên phải tận tâm cho chọn chức phụ của mình chứ. Tâm thụ hình như tỉnh mị xúc động, giọng của ông bỗng trầm lại. Sau khi các hạ tự quan chẳng lâu, Bẩn Tăng cũng quy ẩn vào cửa Phật để mà tự giác chuyện ngộ đạt tất thất của mình. Không ngờ, cuối cùng lại gặp được các hạ ở đây. Lý Tầm Hoan bật cười. Tại hạ cũng thật không ngờ, vị Thiếp Đàm mà văn diệu phong lưu nức tiếng lịch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 Đi y như một con thú hoang Và nhìn thấy những vết thương chẳng chỉ trên khuôn mặt hắn Lý Tẩm Hoan hiểu rằng Tiểu Phi đã nếm rất nhiều khổ sở của họ Nhưng chẳng thiếu niên quận cường ấy Tuyệt nhiên không một tiếng dây Ánh mắt hắn chỉ liếc về phía sông cửa một lần thôi Nhưng Lý Tẩm Hoan đã đọc rõ những gì kín đáo Của tâm tượng hắn đã gửi cho chàng Đôi mắt của hắn thật là bình tĩnh Như nói cho Tẩm Hoan biết Đối với cái chết Hắn không một chút quan tâm Lý Tâm Hoan đột đứng phắt lên, uống ngụm một hơi ba cốc rượu và thở khất ra một hơi dài. Bạn tốt, ta hiểu ý bạn lắm. Bạn không muốn ta cứu bạn.